Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 10 Thoát Hóa Sau khi dặn dò tất cả mọi việc trong chùa lại cho những đệ tử, Thầy ngồi đào dạy rằng Mỗi ngày Thầy chỉ còn dùng một bữa ngọ. Nếu sau 3 ngày mà không thấy Thầy lấy cơm để dùng, thì đại chúng phải đẩy cửa thất bước vào. Ngoài ra, Mọi việc ở chùa cứ như thế mà hành trì tu niệm thầy chỉ dặn dò vvõng vẹn cho địa chữ chỉ chừng ấy việc thôi nhưng với thầy thì thầy đã lo chu đáo cho phần nội tâm của mình rồi nghĩa là chương trình mỗi ngày của thầy chia ra làm 6 thời lễ Bbái T niệm ngồi thiền Trì chú kinh hành niệm phật như thế cũng đủ biết rằng thầy là một con người Mà ai cũng phải kính trọng Vì lẽ từ khi lên đảm nhiệm Chức vụ trụ trì đến giờ Chỉ có một vài lần Bị thị phi tai tiếng Nhưng đó không phải do thầy chủ tâm Còn bao nhiêu việc khác Việc nào cũng trôi chảy cả Không có cái gì bị vướng mắc Giờ đây cũng thế Lời nguyện của thầy là cuối đời Lúc hết hơi thở Thì về được cảnh giới cực lạc Để diện kiến đức từ phụ A Di Đà Cho nên trong phần sám hối lệ bái, thầy luôn luôn lạy 48 lời nguyện của ngài. Sau mỗi lời nguyện, thầy ngồi chiêm nghiệm lại một số công việc mà hành giả tu pháp môn Tịnh độ phải tha thiết để quay về. Chữ Ajida được dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Theo lời Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Ajida. Cõi của Đức Phật Ajida ở về phía Tây. Cách cõi ta bà chúng ta Mười bạn ức cõi Phật Cõi ấy gọi là cực lạc quốc Đức Phật A Di Đà Có hào quang sáng suốt vô lượng Chiếu tới các cõi ở mười phương Mà không bị gì ngăn che Đời sống của Ngài Và của chư Phật Chư Thánh Trong nước Ngài Dài lâu vô lượng vô biên Đến triệu ức kiếp Ai muốn vãng sanh về nước cực lạc Của Đức Phật A Di Đà Thì nên phát tâm trì niệm hồng danh của Ngài Một cách miên mật Khi Lâm Tùng, ngài và nhị vị thánh chúng sẽ đến đoán. Nước gọi là thanh tịnh, tức ngược lại với nước không thanh tịnh, giống như nơi chúng ta đang được ở gọi là uế độ chứ không phải là tịnh độ. Vì cõi này chỉ có người phàm và bậc thánh ít xuất hiện. Còn cõi thánh thì không có người phàm, do vậy những ngục hình hay ngạ quỷ xúc sanh chắc chắn là không có ở nơi đó Nếu có dấu cho cõi này là cõi Phàm thánh đồng cư tịnh độ đi nữa thì cũng phải sanh làm người rồi từ người mới vãng sanh về tịnh độ chứ mang thân thú thì tâm chưa có thể đầu thai về cảnh giới ấy điều này cũng có nghĩa là những thân thể đàn ông đàn bà con trai con gái trời thú vân vân Phải tu hành rồi Sau đó sẽ hóa sanh Và được sự cảm ứng nơi cõi cực lạc Lúc ấy mới sanh về đó Dĩ nhiên khi còn tâm thức Là người ta không thể Vào cảnh giới này được Mặc dù chưa thành thánh hoàn toàn Nhưng chúng ta mong được thành thánh Thì Cái tâm niệm ấy sẽ hóa mình Thành thánh Rồi vào ao sen Trong ao ấy có chính bậc Tùy theo lành nhiều hay ít Mà được ngồi vào đó Có người có thể lên đến Thượng phẩm thượng xanh Nhưng cũng có người chỉ mới ở vào Hạ phẩm hạ xanh Dân chúng ở đây không cần làm lụng gì hết Mà vẫn có ăn như thường Nhưng khi ăn Lại không cần phải nấu Như chúng ta ở cõi ta bà này Muốn ăn thứ gì Là đồ ăn sẽ hóa ra Và đồ ăn ấy Được đựng trong bát bằng đồ trân quý như bàn bạc lưuly xa cừ Xích Châu mã nãoăng hô Hữách V vân vân An phòng là chẳng cần cất dọn và rửa chúng vì lẽ thần lực của đức Phật A và các vị thánh chúng đã lo cho các chúng sanh tại đó rồi Dĩ nhiên là đời chúng ta mặt nơi cõi ta bà này chắc chắn không mặc được ở cõi chư thiên nữa chứ đừng nói là chỉ cõi chư Phật. Do vậy, khi được sanh về đây, tự nhiên muốn đồ nào đồ ấy hiện ra liền trước mặt để mình chọn lựa. Đồ trang sức ở đây là đồ trang sức ở cõi Phật, chứ không phải ở cõi người. Mặc xong cũng chẳng cần phải giặt, ủi, mà cũng không cần mua sắm nữa. Có lẽ tự đồ ấy tỏ ra mùi hương chăng? Hay là đồ ấy sẽ là Bây đi vào cõi khác Nghĩa là khắp các cõi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Ai có lòng tin đến Đức Phật Và phát nguyện vãng sanh về thế giới ấy Sau khi Lâm chung Được Đức Phật và những mùi hương là ấy Ở các cõi tỏa ra thơm ngát Để đón chúng sanh ấy về cảnh giới của Đức Tự Phụ Ai Di Đà. Rõ ràng là đã được phước tích nhiều lắm Mới sanh vào cõi này Do vậy mà ai ai cũng kính trọng nhau Không cãi nhau và tranh hơn thua với nhau Như ở cõi thế gian này nữa Do sự tự giác ấy Mà không ganh ghét Và không giành giật với nhau để sống Và không tranh cãi Tranh quấy Với nhau nữa Những chúng sanh ở cõi cực lạc Đều do hóa sanh mà thành Không phải như những chúng sanh ở cõi ta bà này Do lòng dục tạo thành Do vậy Không có tâm ô uế nơi này Khi tâm đã tịnh Thì tánh lại lắng động Không thô ác Và cũng chẳng khởi tâm nóng giận Vì sân si Là nguồn gốc Biết bao việc lỗi lầm Mà chúng sanh ở cõi ấy Đã đỏ quả khổ Ở cõi ta bà này Nên mới phát nguyện sanh vào cực lạc Nếu vào đó Rồi Mà tâm niệm còn xương xinh như thế Quả không phải là Một chúng sanh nơi nước ấy Khi thân trung ấm Vừa rời khỏi thể xác Nếu thấy có việc trắng sáng Thì nên nương theo đó để đi Nếu thấy vệt đen Dầu nơi ấy có bao nhiêu trợ vui dụ dỗ đi nữa Cũng không nên đi theo Vì vậy cho nên ở đây Nói tiệm tiệm Là có ý ấy Có nghĩa là từ từ không nên hấp tách Kẻo lầm Và phải nhất tâm vào chánh niệm vậy Ai có rủ rê gì Cũng không nên nghe theo Cứ lần theo ánh sáng ấy mà bước đi Ở thế giới cực lạc Không còn nghe đến những việc ác Huống là Làm những việc ác Do vậy ở đó chúng sanh không tạo ra nghiệp chướng Khi về đến cõi cực lạc xác thân tứ đại không còn nữa Bây giờ giống như là giấc mộng mà thôi Do tánh không còn ham muốn Nên tâm không nhiễm Và do vậy luôn luôn được hỷ lạc Cái đẹp ở cõi ta bà Là cái đẹp giả tạm Chỉ có cái đẹp ở cõi Phật Mới viên mãn Mặc dù còn kẻ tiên Người tộc khác nhau Vì lẽ cõi này là cõi phàm thánh đồng cư Có người đã ở tầng thượng phẩm thượng sanh, các người vẫn còn mới về thế giới này, do vậy mà có sai khác, tuy nhiên hình thể đều trang nghiêm, đẹp đẽ là thường. Phật Thích Ca dạy rằng, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Với tánh Phật này, ai ai cũng có khả năng thành Phật hết, chẳng kể là ai, từ trời người xuất sanh cho đến những vị đại chứng thanh văn duy giác, đều được về chung nơi thế giới này, nhưng dĩ nhiên Là không thể mang tâm niệm của súc sanh Mà về đây được Trước phải hóa thân Sự hóa thân do mình suy niệm Và nhờ vào trợ niệm của Đức Phật Ai Di Đà Mà được thành tựu Các sông Hằng ở Ấn Độ nhiều bao nhiêu Thì chúng sanh nơi cõi cực lạc cũng nhiều như thế Do vậy Các vị Bồ Tát Cũng không thể đếm cho siết hết Các chúng sanh ở cõi này Chúng sanh sanh về cõi cực lạc Có tuổi thọ dài lâu vô lượng Không thể đếm số năm như ở cõi ta bà nữa Một ngày ở cõi Tây Phương cực lạc Chắc cũng bằng hàng vạn năm ở cõi chúng ta Chừng như bản thể tánh viên thường Đó là nét bạc thực tại ở cõi cực lạc Chúng sanh ở đây sẽ lìa hết tất cả những điên đảo Để vào chỗ vô phân biệt Dân chúng ở cõi cực lạc Lúc nào cũng vui vẻ và nhận được nhiều đồ thọ dụng Ở đây không có phân biệt là người xuất gia hay tại gia Ai cũng sâu vào trong vô lậu ta mụi để chứng ngôi bất thối Đức Phật A Ajita Hiện đang giảng kinh thuyết pháp tại thế giới cực lạc Nhằm độ sanh và do sở nguyện của mỗi người Mà được thành tựu công đức của Ngài thật vô lượng vô biên Hát sanh về thế giới cực lạc không bằng dục nhiễm ở thế gian này. Do từ thai tạng hóa ra, nên chúng sanh này có thể rõ biết về kiếp trước của mình, và số ấy không phải là ít. Ở cõi này có rất nhiều chúng sanh chứng được thiên nhãn thông, và nhờ thần thông này mà thấy được vô biên vũ trụ khác, và thấy rõ được những duyên khởi của thế gian, vì sao mà thành tự vì sao bị ho họ diệt các chúng sanh ở đây khi chứng được thiên nhãn thông rồi có thể nghe thuyết pháp từ trăm ngàn vị Phật và trong một lúc có thể ngồi bất cứ ở đạo tràng nào để lắng nghe Diệu pháp ấy các chúng sanh ở cõi lạc bàn chứng được tha Tam thông có thể biết được tâm niệm của kẻ khác đang suy nghĩ gì già là kẻ ấy ở nơi đầu khi chúng sanh ở cõi này đã chứng được thần thông thì việc đi giống nhưầ có thể vong rủi trong mười phương vô biên thế giới trong khoảng sát là rồi trở lại cõi mình đang ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn ở kỳ viên Tịnh Xó đã giảng kinh A nhằm giới thiệu cho chúng sanh ở cõi này có một thế giới cực lạc như thế và hiện do Đức Phật A đang thuyết pháp độ sanh nơi đó nếu có chúng sanh nào phát nguyện sanh về đó Sau khi Lâm chung thì phải nhất tâm bất loạn, trì danh hiệu Phật ấy, thì khi Lâm chung sẽ về được nơi chính phẩm sen. Khi Lâm chung sẽ có hào quang của chư Phật đến tiếp dẫn, phóng đến nơi đánh đầu của mỗi chúng sanh. Tuy ánh sáng mặt trời mặt trăng so với thế gian này là rạng rỡ, nhưng ánh sáng hào quang của chư Phật còn sáng tỏ và mát dịu hơn nhiều. Chúng sanh thấy được ánh sáng hào quang Của Đức Tư Phụ Ai-di-đà Nên nương vào đó Vì ánh sáng này rất đặc biệt Không phải như những loài ánh sáng khác Khi ánh hào quang của Đức Phật Ai-di-đà Chú đến thân hành giả niệm Phật cầu vãng sanh Thì bất kể là người hay thú Hay trời Cũng đều được sáng tỏ Thì nương theo đó để về cảnh giới lạc bàn Khi Phát Tâm Bồ Đề Và hành Bồ Tát Hạnh Thực hiện lục bà La Mật. Những công đức ấy, đến khi Lâm Chung đã đầy đủ phước báo để chư Thánh tăng cùng với Đức Phật A Đà tiếp dẫn người phát tâm về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở cõi ta bà này, nếu có chúng sanh nào lo làm chùa xây tháp, trì trai, giữ giới thanh tịnh và cúng dường đèn, hương, hoa quả phan, bảo cái và trước khi Lâm Chung Chỉ cần nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A di đà trong một ngày Một đêm Thì Ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới lạc mang Những chúng sanh nào Mà kinh chê Phật Pháp Và bị tội đầy vào địa ngục a Tỳ Thì Ngài không đổ được Ngoài những kẻ này ra Tất cả nếu niệm danh hiệu của Ngài Của Đức Phật A di đà Cho đến 10 niệm nhất tâm Thì Ngài sẽ tiếp dẫn về Thế giới của Ngài Tuy nhiên Những chúng sanh nào chỉ tạo tội nhẹ Nhưng sau khi nghe danh hiệu Ngài Và sám hối, trì trai, ăn chay, làm lành, lánh giữ Và có ý sanh về thế giới cực lạc Thì Đức Phật A di đà sẽ độ cho về Khỏi phải bị sanh vào cõi địa ngục, ngà quỷ súc sanh Cá trời, người trong người phương vô biên thế giới Nếu có chúng sanh nào nghe tên Đức Phật A di đà cung kính đảnh lễ, muốn nương về để tu giải thoát thì sẽ được tán dương và đón về nước Phật. Nếu những người nữ nào không muốn kiếp sau mang thân nữ nữa, hãy niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì kiếp sau không còn làm thân nữ nữa. Khi một chúng sanh vãng sanh vào nước Phật thì chắc chắn là chính được vãng vô sanh. Khi sanh về có cực lạc, rồi thì chúng sanh không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Chỉ trừ những vị chưa muốn thành Phật, vẫn giữ chí nguyện Bồ Tát của mình để đi độ sanh ở những cõi khác, thì Đức từ Phụ Ai-di-đà cũng tùy duyên mà giúp cho những vị này được tòa nguyện đi độ sanh và khiến cho chúng sanh do những Bồ Tát đi độ đó được hạnh nguyện giải thoát của Ngài Phố Hiền. Nguyện cho dân trong nước Mà Bồ Tát đến độ đó sẽ được như nguyện của Bồ Tát dạy cho những chúng sanh ấy giúp các nghiệp dữ đừng cho xa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh khi các Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc muốn cúng dường Hương Ho An Lạc Trân Châu lên Chư Phật ở các quốc độ khác liền được đi khắp chỉ trong vòng bữa ăn là quay trở về nghĩa là báu vật ấy mang đi cúng dường Chư Phật và vì Bồ Tát khắp nơi Mà sau khi về lại Cõi cực lạc vẫn chưa đến giờ ngọ Ngoài ra Muốn cúng thứ gì thì chẳng cần Chỉ cần ước ra Là có loài ấy để cúng dường Phật A Di Đà nguyện rằng Nếu có ai đó đang đọc tụng thọ trì Những kinh điển Thì Ngài sẽ hỗ trợ cho người đó Có thêm biện tài vô ngại Và có thêm trí tuệ bát nhã cao siêu dịu vợi Đức Phật Ai Di Đà sẽ giảng cho những chúng sanh đã sanh về thế giới của Ngài đầy đủ trí huệ, hiểu rõ nghĩa lý của kinh, cũng như nghe rõ được những pháp âm vi diệu của chư Phật. Các vị Bồ Tát ở thế giới Tây Phương đều có thân vàng sắc và đầy đủ 32 tướng tốt, và ánh sáng ấy có thể chú đến 10 phương vô biên thế giới. Chư vị Bồ Tát này sẽ thuyết pháp thay thế cho chư Phật ở đó nước cực làn rất trong sạch, không có một chút bợn nhơ. Nếu như chư vị Bồ Tát muốn thấy những cõi Phật khác, chỉ cần nhìn vào cây bảo thọ là thấy, điều ấy là sự thật chứ không phải dối trá. Một nài do tha bằng một ức mà ở đấy chiều cao đến 4000 nay do tha, tức là 4000 ức như thế. Nếu Bồ Tát nào muốn nghe và muốn thấy sẽ được Đức Phật A Di Đà hướng dẫn cho thấy. Những đồ dùng thường ngày nơi cõi cực lạc đều là những đồ trân quý, có màu sắc xinh đẹp, dấu cho có dùng đến mắt trời cũng không thể thấy được hết. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, không cần thỉnh mời khi nghe pháp như ở cõi thế gian Ai muốn nghe Pháp tự nhiên sẽ có Pháp để nghe Dầu cho chư vị thanh văn hay duyên giác Khi sanh về đây rồi liền được các thần lực bất khả tư nghị Hào quang ràng rỡ và biện tài vô ngại Khi thiết Pháp chẳng khác gì những vị Pháp vương khác Khi nhập vào đại định Thì cõi nước khác giàu xa xôi đến bao nhiêu đi chăng nữa Bồ Tát chỉ cần nhập định là đến nơi Không sai là lối đi Và chỉ trong một thời gian ngắn, chư vị Bồ Tát có thể đi đến khắp nhiều thế giới khác Chư vị Bồ Tát ở các cõi khác khi nghe đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Muốn nương về và với định lực của Phật Chư vị Bồ Tát sẽ được ngồi Chánh giác và thường trông thấy các đức như Lai Chư vị Bồ Tát câu hội đầy đủ nơi cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà và nhờ sự hướng dẫn của Đức Phật mà chư vị Bồ Tát được chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Lời nguyện thứ 48 khi Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện trước Bảo Tạng Như Lai để thành đạo và ngay cả Đức Thích Ca Như Lai cũng đã nương vào Ngài Bảo Tạng Như Lai để giữ gìn và ủng hộ lời nguyện của mình cho đến khi thành được ngôi Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác thì ngài phát tạng tỳ kheo phát nguyện xong. Quả đất rung động, hoa hương được chư thiên tung xuống đường, cúng dường và hư không lên tiếng chúc mừng vân vân. Đây là những điểm lành chứng minh cho những đại nguyện của ngài sẽ thành tựu. Pháp môn Tịnh độ là một pháp môn tối thắng mà chư vị Bồ Tát khi đã phát tâm xin về đây, chẳng nệ hà là 1 mà tất cả không phân biệt ở ngôi pháp vương cao cả cũng sẽ là pháp môn để dẫn đường cho chúng sanh trong 10 phương vô biên thế giới trước khi Lâm chung muốn sanh về thế giới của Đức từ Phụ Ai Di Đà Suốt trong 10 năm trường như thế Thượng Tọa Thích ngồi Đạo đã hành trì một cách miên mật ở trong thất mỗi ngày 6 thời như đã định lúc ban đầu trong thất vẫn thanh tịnh Thường tòa không tiếp xúc với bất cứ một ai, ngay cả những đệ tử thân tín của mình. Thường tòa tâm bây giờ, tự nhiên thanh tịnh, vắng lặng, không cần ăn uống, vẫn thấy ăn lạc. Thường tòa có thể nhìn ăn nhiều ngày không sao, chỉ vui với thiền duyệt thực và hồng danh câu Phật hiệu Phật A di đà Đến ngày 17 tháng 11 năm ấy, ba ngày thường tòa không dùng cơm trưa, Do vậy, mà các đệ tử đẩy cửa thắt vào giống như lời thường tòa đã dặn trước khi đi nhập thất cách đó 10 năm về trước. Tất cả đều xúc động quỷ xuống lầy ba lầy. Một trong những vị đệ tử đã lấy tay đưa vào mũi thường tòa để xem có còn hơi thở không. Rõ ràng là đã bật hơi thở từ lâu rồi, nhưng sắc diện vẫn tươi tỉnh như người mới ngồi nhập định. Thế là tất cả đệ tử xuất gia cũng như tại gia đều một lòng chắp tay hướng về Tây, theo chân thân nhập định của ngài và niệm Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, trong nhiều câu niệm liên tiếp kéo dài trong nhiều giờ và nhiều ngày sau đó. Bên trên thất, một giải hào quang thực rực rỡ được phóng ra từ cõi hư không. Có người nhìn thấy hình dáng Ngài ngồi đào đang ngồi với thế liên hoa trên một tòa sen vàng hướng về Tây, do vậy mọi người đều quỳ xuống và hướng về đánh lễ. Trước cửa tháp của Ngài, người ta thấy mô đồ Pháp Nguyễn treo hai câu đối thật lớn và ở giữa là hàng chữ Nam Mô từ Lâm, Tế Chánh Tôn Tam Thập Cửu Thế Hưng Phước tự, trụ trì, thượng ngộ hài đạo, tự ấn, hương đại sư liên hoa. Đó là đạo hiệu Đức Kim Thường đã ban cho ngài lúc còn xin tiền. Còn sơn môn pháp phái đã truy phong ngài linh người vị hòa thượng